Người đàn bà ngồi trên chiếc ghế chạm trổ đẹp đẽ, lòng lẫy, với cái mũi dọc dừa cao quý, và đôi lông mày vuốt lên như hai cánh hạt. Đó là nữ chủ nhân Galeria Kinh Dương. Vào 8 giờ tối nay, gallery sẽ mở cửa lần đầu. Trường 200 nhân vật trong thành phố đang chuẩn bị đến dự lễ. Những người giàu tưởng tượng bị hình ảnh con nhân ngư trên tấm thiệp thu hút, còn những người thực tế và tò mò thì bị hấp dẫn bởi tin đồ rằng gallery Kinh Dương. Tòa lạc nơi một tòa nhà bốn tầng đồ sộ, ngay một mặt phố lớn, sẽ là ngã tư của các đường dây buôn bán tranh quốc tế, và sở dĩ nó được sức mạnh đó chính là nhờ có thế lực ngầm rất lớn đằng sau nữ chủ nhân xinh đẹp. Suốt hơn tháng nay, những gì liên quan đến Kỳnh Dương đều trở thành chất men kích thích tính hiếu kỳ của mọi người. Sắc đẹp của tuyết mi, lai lịch miếng đất và nguồn tiền xây dựng ngôi nhà, những hòa sĩ và những nhà thơ thường lui tới đó. Những bức tranh sẽ được trưng bày, tất cả đều khơi nguồn cho những câu chuyện nóng bỏng với nhiều chi tiết thêu dệt, chẳng khác nào chuyện cổ tích. Tuyết Mi cũng hiểu rất rõ nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình. Vì vậy, nàng đốc thúc đàn an phải tổ chức lễ khai trương thật chu đáo, không được để xảy ra một sơ suất nhỏ nào. Nàng muốn ngày mai, mọi chi tiết của buổi lễ sẽ được trầm trồ trên cửa miệng của mọi người dân thành phố. tạo thành một thân thế vô giá cho nàng. Tuyết Mi ngồi nhìn, chân đặt trên một cái đôn thấp bọc nệm, bàn chân nàng trắng, nhỏ và nuột nà, làn da ở gót mỏng và ửng hồng, nằm ngay ngắn như một bảo vật trên tấm nệm nhung. Viên đạo diễn dặn dọn, Hầu hết thời gian của buổi tiệc thì chị sẽ ngồi ở đây, tất cả mọi việc đón tiếp đã có người lo, chị chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, là sẽ nào là phải đẹp. Tuyết Mi gật đầu, Nàng mỉm cười với đạo diễn, nụ cười cao sang và quyến rũ, như một túi hào quang, vụt sáng, khiến anh ta cúi đầu thuần phục. Giữa lúc ấy ngoài cửa có tiếng lao sao, tuyết mi quay đầu lại, cử chỉ ngoái đầu làm căng lớp áo mỏng, khiến một phần bộ ngực tươi tắn như hiện ra đập vào mắt người đàn ông đang cúi xuống, y không rời mắt khỏi nàng, miệng kêu lớn. Nè, hôm nay không có tiếp khách nữa đâu nhé, bà chủ và tôi cũng bận lắm. Dạ. Cho tôi vào gặp bà chủ đi, một chút thôi, không mất nhiều thời giờ đâu ông ạ Gã bảo vệ khinh khỉnh nhìn cô gái, ánh mắt gã đàn ông lướt qua với bỉ thử như ánh mắt người ta thường ném lên những món hàng thứ phẩm trên một sạp chợ hạ giá. Cuối cùng thì ánh mắt nhìn của anh ta cũng tươi lên đôi chút, khi dừng lại nơi đôi mắt to đen với hàng lông mi dài và cong, trông mang giả và nồng nàn Này cô em, biết điều thì xéo đi thôi, ở đây... Chỉ mất có một giây để tính toán. Cô gái quay ngoắt lại bỏ đi. Con phố lớn trước gallery kình Dương đã có nhiều ngõ nhỏ, các ngõ cũng được trải nhựa đường, có thể nói là những con đường nho nhỏ dù chẳng có tên. Cô gái đi thẳng vào, rồi bước qua cái cửa nhỏ dẫn vào phòng trong, trái ngược với gian bên ngoài xinh xắn. Căn phòng này tiều tùy và lượm thượm. đồ đạc chỉ có độc một chiếc giường đôi với mấy cái ghế nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi có thể lầm là mấy chiếc đòn. một cái giá vẽ nằm trong góc, chung quanh là rất nhiều tranh vẽ dở dựng bừa bãi chân tường. một cửa sổ nhỏ phía sau đuổi cho một luồng ánh sáng tỏa xuống, xoay rõ gian buồn ảm đạm. trên cái giường bừa bộn một người trẻ tuổi ngồi dựa vào vách chàng đang nguệch ngoạc những nét phát thảo trên một phiến giấy trắng ánh sáng từ cửa sổ đọc lại trên bờm tóc quang rũ trước trán và sống mũi thanh tú cô gái dừng lại trên ngưỡng cửa ánh mắt cô đầy vẻ yêu thương chàng trai ngước lên thấy cô chàng không giấu được vẻ sung sướng quẳng cọt bút và giấy xuống giường chàng reo lên và vươn tay ra Cô gái như con mèo nhảy thoát vào lòng chàng. Họ ôm nhau rất lâu, bất động, những cánh tay càng lúc càng riết chặt, mũi họ hít càng lúc càng sâu vào lòng ngực. Khi không thể riết chặt hơn nữa, cô gái buông tay ra, ngã vật xuống giường. Cô vùng dậy lao vào góc phòng lục lọi trong chiếc tủ cũ, và lôi ra một bộ váy màu tím vốn bị nhét trong một góc. Cô vuốt vuốt mớ váy áo, chất thun tốt còn mới nhanh chóng duỗi ra. Cho thấy bộ y phục còn khá đẹp và sang trọng. Đấy là bộ cánh na sóng từ thuở mới ra trường, đã từ lâu không động đến. Em làm gì vậy? Cô gái vắt bộ y phục lên thành ghế bắt đầu ngồi xuống trước gương, chải tóc kẹp gọn lên, đôi mắt vốn đã to và sáng càng long lanh hơn. Tuấn ơi, sáng nay bà chủ nhà có đến không? Có chứ. Vẽ mặt Tuấn đang vui, chờ câu lại. Mụ tà láo lắm, nhất định lời chỉ muốn gặp em thôi. Na nè, có phải là ý mụ ta xem anh là một gã vô tích sự không? Không phải vậy đâu. Chẳng qua là gì em đã giảng mũ, là không có được làm phiền anh về những chuyện tầm thường. Có người đang muốn dành thuê căn hộ hai người đang ở. Hai nghìn rưỡi đô cho ba năm. Số tiền đó có thể không đáng kể với nhiều người. Nhưng với đôi tình nhân họa sĩ này là một thách thức quá lớn. Vì vậy, Na đã giấu chàng con số mà nàng cho là quá kết xù ấy, để chàng khỏi phải khiếp hại. Nàng đứng vụt dậy chạy đến sau lưng Tuấn kéo mặt bức màn để lộ một bức tranh sơn dầu cỡ lớn. Trong tranh là một phụ nữ bán khỏa thân, đó là Na dưới nét cọ tài hoa của người đàn ông yêu nàng. Vẫn mái tóc ấy, đôi mắt ấy, vẫn thân thể mỏng manh ấy, nhưng dường như là một Na khác. Bất cứ ai đứng trước bức tranh cũng bồi hồi xúc động mà không hiểu vì sao. Họ không biết đã có một ngọn lửa cháy rực từ nỗi say đắm của người họa sĩ, ngọn lửa thần ấy chiếu lên thân thể người đàn bà, để soi sáng cho người ta thấy phần linh hồn ẩn sâu đằng sau da thịt. Cả bờ vai mỏng và đôi vú nhỏ, mà những gã đàn ông dung tục vẫn đánh giá như thứ hàng chất lượng kém. Ở đây cũng hiện nguyên hình với vẻ đẹp khắc kỹ xót xa, mà người ta thường gặp ở những tranh thánh thời trung cổ. Nà tiếc đau tiếc đớn khi nghĩ đến chuyện phải rao bán bức tranh, nhưng chẳng còn cách nào khác. Nàng tự an ủi rằng, rồi đây nó sẽ được lưu giữ trong sưu tập của một người am hiểu hội họa. Rồi biết đâu đấy, một ngày kia, nó sẽ vào nằm ở một bảo tàng, và tình yêu của nàng được ký thác trong đó. Sẽ còn mãi mãi cùng với giấc mơ bất tử mà nghệ sĩ nào cũng từng ấp ủ. Na và Tuấn yêu nhau từ năm đầu tiên, học chung ở một trường nghệ thuật. Tuấn là sinh viên trội bậc nhất, còn Na ở trong đám đông những cây cỏ trẻ tầm thường, làm nền cho lớp học. Nàng luôn khổ tâm vì những ngón tay không quyền năng, chúng bất lực, không giúp nàng diễn tả những rung cảm thuần khiết nhất trong lòng nàng. nàng cũng từng vẽ người mình yêu nhưng bức chân dung ấy lúc nào nàng cũng giấu kỹ trong một góc tủ mỗi lần nhìn thấy nó nàng lại xấu hổ bởi cũng là mái tóc rủ trước trán cũng là gương mặt với vẻ đẹp đàn ông nhưng chẳng có một tí gì là quyến rũ và sức sống gương mặt thiên thần của người mẫu khi bị nhốt vào tranh đã hóa thành một bột mặt thô thiển nông cạn và chẳng có tí linh hồn sự kém tài là nguyên nhân Khiến nàng dần dần xem người yêu như một thần tượng. Về sau khi đã sống chung, nàng là người yêu, người bạn, người phục vụ và bảo vệ chàng. Ngủ chung giường với chàng ban đêm, nấu ăn cho chàng ba ngày, làm người mẫu thường xuyên cho chàng vẽ. Bởi chàng chẳng có tiền thuê mẫu mà cũng không muốn vẽ ai ngoài nàng. Khi nàng bước vào đại sảnh, đoàn thiếu nữ tiếp tân đã xong phần luyện tập của mình, đang ngồi nơi hai dãy tràng kỹ dài đập theo vách. Nữ chủ nhân tuyết mi đang bước từng bước uyển chuyển trên tấm thảm nhung màu huyết dụ, tiến về chiếc ghế lớn với dáng dấp của một nữ hoàng đang tiến đến chiếc ngai của mình. Theo sau tuyết mi, gã đạo diễn không rời mắt khỏi từng cử đầu. Giữa lúc đó, người nữ khách sọc vào, tuyết mi cau mày lại. Tôi đã nói với cô rồi, tranh trưng bày đã chọn cho xong từ hơn mười ngày, giờ này tôi không có tiếp các họa sĩ nữa. Từ lúc vào, nàng đã cố đè nén cho trái tim mình đừng đập rộn lên, dưới cái vỏ lạnh lùng kiêu ngạo. Giờ đây lòng ngực của nàng lại loạn xạ lên, với nhịp tim thon thoát, nàng cố giữ bình tĩnh. Dạ thưa bà, nghe nói mới lúc nãy, họa sĩ Bích Dung, họa sĩ Trần Ninh Ngọc vẫn còn cho người đưa tranh. Tuyết mi cười. tiếng cười nàng như tiếng thủy tinh và sứ chạm nhau sang trọng nhưng rất lạnh lẽo. họa sĩ họa sĩ biết vú mà họa sĩ trần đình ngọc à cô là ai cô là ai mà cô dám so với những tên tuổi ấy gallery của chúng tôi chỉ nhận giới thiệu những tranh thật xịn tác phẩm lớn của các danh họa. dạ thưa bà tôi đến đây không phải vì tôi mà vì một người khác một thiên tài thưa bà nếu bà nhìn thấy Bà sẽ không thể ngoảnh mặt đi. Người ta đồn rằng bà là tri âm của các quả sĩ. Bà phát hiện và khơi dậy những tài năng. Nói rồi, thằng quả quyết, rút trong ngực áo ra một tấm ảnh. Đây là ảnh chụp bức tranh lớn mà Tuấn đã vẽ. Bức tranh mà chàng trai tâm đắc và yêu quý nhất trong suốt quãng đời từ khi cầm cọ cho đến bây giờ. Na cầm nó bằng hai tay, run run đưa cho người đàn bà. Tuyết mi đã ngồi trên cái ngai lồng lẫy, Bà ta liếc qua phiến ảnh trên tay cô gái. Thiên tài của cô đâu? Sao hắn ta không đích thân tới? Nàng ngắt ngứ nói không ra lời. Nàng sợ làm Phật lòng người đàn bà nếu nói ra sự thật, rằng Tuấn không bao giờ chịu cúi mình cầu lụy các gallery, rằng anh cảm thấy phải đặt tài năng của mình dưới sự mặc cả của những đầu nậu thật là nhục nhã, rằng nàng muốn gánh lấy cái phần tục lụy của nghệ thuật để cho tâm hồn anh khỏi bị tổn thương. làm sao giải thích chuyện này với Tuyết Mi? Na lúng túng và lặng im. Dù sao bà chủ Tuyết Mi đã chịu bắt lời nói chuyện với mình, đấy là điều đáng mừng rồi. Tuyết Mi nhìn tấm phóng ảnh một lúc rồi trả lại cho Na. Thưa bà, Tuyết Mi bảo. Nè, cô nói tác giả là một thiên tài, nhưng tôi chưa bao giờ nghe tới tên Y bao giờ. Dạ, thưa bà, thiên tài nào khi đầu cũng đã từng là người vô danh. Nhưng nếu bức tranh này được treo ở gallery trong đêm khai mạc, thì nó có rất nhiều cơ may lọt vô mắt xanh của những nhà buôn tranh có cỡ. Có thể họ sẽ mua nó với một giá lớn, lúc đó kình dương sẽ có cả lợi nhuận lẫn tiếng tâm, vì người ta hiểu rằng đây là nơi giới thiệu với họ những giá trị mới. Những mơ ước nóng bỏng trong lòng khiến cả lời lẽ lẫn vẻ mặt của Na nhiều một vẻ say xưa đầy thuyết phục. ngồi trên bề dưới chân bà chủ gã đạo diễn lặng lẽ quan sát cô vẻ chán chường dần tan biến trên khuôn mặt y tuyết mi đáp lời cô gái bằng một cái nhún vai cô nói đúng nếu một gã vô danh tiểu tốt được treo tranh ở đây ngày mai người ta sẽ nhìn y kính nể như nhìn một bậc thầy vậy. và thưa bà bà có thể giúp được một tài năng trong cơn khốn khó xin bà đừng tiếc công nếu bán được tranh chúng tôi sẽ nhớ ơn bà mãi mãi Người đàn bà quay đi. Tôi không biết ai có tài mà lại chịu khốn khó. Tôi làm nghệ thuật, không phải lập trại tế bằng. Dứt lời, bà ta ném một cái nhìn sắc sảo về phía đạo diễn. Thế là gã này trồm dậy, chụp lấy cườm tay na, kéo ngược nàng ra khỏi đại sảnh. Với bọn người này đó, cô phải mua bằng sự đồng ý của chúng. Không đủ sức thì thôi, đừng có va xin. Phải nói thách giá của mình, để chúng khiếp hải, đừng gợi lòng thương hại chúng vô ích. Tôi chịu thôi, tôi không thể. Na nghẹn ngào người đàn ông lắc đầu. Cô có đem theo sổ tay không? Không có thì một mẫu giấy cũng được. À, phía sau bức ảnh đấy, được rồi, tôi đọc cho cô ghi cái này, có thể đây là một cơ hội cuối cùng. Gã đọc cho Na ghi một địa chỉ email trước khi hai người ra đến cánh cửa lớn, nơi gã buông tay cho Na một mình bước ra, như một con bò rơi ra khỏi trước hộp vàng. trên bậc thềm. Bộ quần áo của hắn dài, lùn thùng và có vô số túi. Những đường xếp và túi lớn trên y phục giúp hắn giấu kín những vũ khí nho nhỏ làm bằng thép quý. Hắn chỉ giấu nhẹm chúng vì yêu cầu mỹ quan thôi. Chứ ai cũng biết hùng rô không bao giờ đi đến đâu với hai bàn tay không. Gian phòng hắn đang ngồi rộng và sâu hút. ở cuối phòng là một dàn cửa kính lớn nhưng những tấm màn dày đã ngăn hết ánh sáng bên ngoài. Thành thử Mọi thứ chỉ còn được chiếu sáng bởi bốn ngọn đèn mắc cáo nhỏ xíu gắn lúc vào bên trong trần nhà, giữa phòng. Trên chiếc ghế bàn lớn, một người đàn ông mạnh dã ngã mình. Mái tóc và cái mũi đổ bóng xuống, che hầu hết những đường nét khác của khuôn mặt. Lúc này đây, người đàn ông đang cầm hờ hững trong tay một điếu xì gà lớn, gắn vào cái tẩu bằng ngà, vốn là một cổ vật. Y rít thuốc bằng vẻ đũng đỉnh của một con mèo già đang thu mình. Mỗi lần điếu thuốc cháy đỏ, chút ánh sáng bừng lên hắt ánh lửa vào đôi mắt liêm diêm trên khuôn mặt gầy. Màu xanh lờ mờ nơi những góc ria trên mép sát cạnh màu hồng sậm của đôi môi mỏng. Một người đàn ông vào trạc tuổi đã gần sáu mươi mà còn có màu môi như vậy. Kẻ cũng kỳ lạ. Gã vệ sĩ ngồi dưới chân y, mắt cũng liêm diêm. Gã đang khoan khoái và thèm thuồng vì hít phải mùi thơm tỏa ra từ điếu thuốc kia, mùi thơm của một vườn nhãn chín. Một màn hình vi tính đặt cạnh chiếc ghế bàn giúp người đàn ông có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài đại sảnh từ trong căn phòng kính. Trên màn hình, tuyết mi đang cười mãn nguyện. Người đàn ông nhìn nụ cười ấy với khuôn mặt bất động. Nhìn vẻ mặt ấy, chẳng ai có thể hiểu y đang nghĩ gì. Rút chiếc điện thoại di động trong túi ra, y mở đọc các email đang được gửi tới, cũng với vẻ mặt đóng kín. Bỗng y dừng lại, đôi mắt liêm diêm hơi mở to ra, nhìn vào màn hình nhỏ xíu của điện thoại. "Không râu à! Nghe tiếng gọi, gã vệ sĩ to lớn đứng phát dậy, thấy chủ chỉ về phía màn hình máy vi tính. Y hiểu ý ngay, tắt mặt phím đang truyền dẫn từ đại sảnh, mở sang một chat mail. Chốc lát, bức tranh người thiếu nữ đã hiện ra. Qua ánh sáng của màn hình tinh thể lỏng. Những đường nét của người trong tranh như tọa hào quang làm chói mắt người nhìn. Hùng Rô à! Người đàn ông lại gọi, tiếng gọi khang khang phát ra từ thân hình lép kẹt đó, lại có sức mạnh khiến cái thân thể to lớn dần dàng của Hùng Rô phải tuân theo răm rắp. Hùng Rô ra cửa. Mấy phút sau, có tiếng giày cao gót hấp tấp gõ lách cách ngoài hành lang, rồi cánh cửa mở. Tuyết My lách qua tấm màn nhung, tiến vào. Nàng bến bên chiếc ghế bành, ngồi dựa vào lòng người đàn ông. Bộ, anh muốn xem bức tranh đó sao? Em đã từ chối rồi. Một bức tranh tầm thường. Em không có chịu nổi những gì tầm thường. Trong gallery của em, tất cả phải là tranh của những tên tuổi lớn. Tuyết Mi ép sát mình vào thân người đàn ông. Chiếc xoa cổ rộng xếp nếp hững hờ. Thân thể nàng tươi mát và gợi mở như mâm cổ hoang lạc. Người đàn ông đưa một tay lên ngực tuyết mi, tay kia vẫn tiếp tục cầm điếu xì gà. Tuyết mi khép nhẹ mắt, nàng mơn trớn bằng cả thân thể, vẽ mặt và giọng nói rủ rỉ như những giọt mật. Em chọn đủ số tranh, con số này phù hợp với cung số của anh trong năm nay. Thầy chim tinh đã dặn lui dặn tới. là không có được làm sai, nguy hiểm lắm đó anh. Người đàn ông gật đầu, vẻ mặt không lộ vẻ tán thành hay phản đối. Tuyết Mi lay nhẹ vai, nũng nịu. Nè, vậy em gọi hùng rô quay lại nghe. Người đàn ông lắc đầu, Tuyết Mi hất mạnh bàn tay y ra, đứng phát dậy, ngồi dịch ra khỏi lòng y. Nàng kêu lên như xé tay. Vậy mà anh nói là tôi là chủ gallery này. người đàn ông vẫn điềm đạm hút thuốc anh anh không hiểu em muốn nói gì Quay chừng khi giận dữ trong em xấu hẳn đi đó em muốn một là anh tôn trọng quyền làm chủ của em ở đây hai là đừng nhìn mặt em nữa thật sao anh cứ nghĩ là em thích ở vị trí hiện nay hơn là quay về cái quán karaoke nơi mà anh gặp em lần đầu người đàn bà im lặng quay lưng khi nàng ra tới đại sảnh da mặt nàng sáng hoét kỳ dị đến nỗi Gã đạo diễn sững sờ khi nhìn thấy nhân vật chính của mình. Sao cô không đưa tranh đến đây? Người đàn ông hỏi, khi ngồi ngay ngắn, trong gã đầy uy lực, dù thân hình gầy guộc và khuôn mặt xanh xao, giọng nói gã lớn mạnh và âm va. Cô nàng hòa sĩ nghèo không thể không cảm thấy sao xuyến trước sự tráng lệ của gian phòng, trông như một u cung. Ở đây, tất cả toát ra cái vẻ lấn ác lạnh lùng, như một con thú khổng lồ, đơn trực khá mồm lúc chừng lấy nàng. na cảm thấy vướng ở cổ họng. Nàng không nén được mấy tiếng ho khúc khác. Dạ, tôi chờ một lời thỏa thuận. Người của ông nói rằng, chẳng những nhận trưng bày, ông còn muốn mua đứt bức tranh phải không ạ? Người đàn ông nhếch mép. <cười> Vậy thì cô muốn bao nhiêu? Trái tim na lồng lên, đập trộn rã lòng ngực. Cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, cô thốt lên với vẻ khinh khỉnh. Dạ, thưa ông, hai nghìn rưỡi đô. Người đàn ông ngã lưng vào thành ghế, y bắt đầu bẻ các đốt ngón tay, khiến chúng kêu lên lớp bốt, mặt y không đổi sắc, ánh mắt đảo từ đầu đến chân người phụ nữ trước mặt. <cười> Cô tưởng đây là Hồng Kông hoặc Singapore sao? Hai người rưỡi đô cho cái tác phẩm của một họa sĩ mà chưa hề có tiếng tâm à? Na không chuẩn bị cho mình một thái độ nào tiếp theo nên nàng khựng lại, rồi đôi mắt nàng đột ngột sáng lên. Lần này là ánh sáng của một niềm tin mạnh mẽ thực sự. Dạ thưa ông, hôm nay nếu ông mua nó, ngày mai Kình Dương sẽ sánh giai dưới những nơi mà ông vừa nhắc. Người đàn ông cười hoài nghi, mắt không rời ánh chết trên mặt cô gái. Y buông sỏng. <cười> được rồi, tôi mua. Tôi trả cô ba nghìn không kém một xu. Na bất ngờ quá, cô không kềm chế được nỗi vui sướng, hai tay ôm lấy mặt. Chờ cho cô ngẩng lên, gã đàn ông nói tiếp. Và với một cái điều kiện, cô là người mẫu trong bức tranh có phải không? Tôi tôi muốn mua cả bức tranh và cả cô, ba ngàn đô, cả hai, cô hiểu chứ? Bên tai na, như có một thanh sắt đang lung đỏ, chợt bị dụi vào nước lạnh. Cô lùi lại một bước, vẻ như muốn tác mạnh vào mặt gã đàn ông, nhưng gã đang ở ngoài tầm tay cô. Hả? Ông nói gì? Ông có điên không? người đàn ông mỉm cười không đáp <cười> na hụt hẫng quay ngoắt lại bỏ đi với vẻ mặt hầm hầm ghê tởm người đàn ông điềm tĩnh nhìn theo bước chân na chếnh choáng như người ngủ mơ vừa tỉnh trước mắt cô hiện ra hình ảnh tuấn giờ này đang miệt mài vẽ trong căn phòng nhỏ ngày mai một người giàu có sẽ đến chồng tiền thuê nơi ấy lúc sắp bước ra khỏi phòng bỗng nhiên na hòa lên khóc thảm thiết rồi nàng quay lại những giọt lệ căm hờn ứa ra từ đôi mắt lửa cháy người đàn ông khẽ gật đầu lặng lẽ y ngắm nghía vẻ đau khổ của cô gái với vẻ khoái trá như người ta nhấm nháp một cốc rượu vang khai vị lại đây lại đây em bé y quay sang nói với tên vệ sĩ lúc nào ta cũng khâm phục phụ nữ ngày nay họ quyết định trong vài giây những gì mà ngày xưa phải đắn đo trong nhiều tháng trời Na lắc đầu. Tôi đồng ý, nhưng không phải bây giờ, hai giờ sau tôi sẽ quay lại. Dù trí óc mê mùi và đau buốt, Na vẫn còn nhớ bây giờ là năm giờ chiều. Như lệ thường, giờ ấy dù đã đi đâu, họ cũng quay về bên nhau. Nàng pha cà phê và hai người ngồi nhìn ra khoảng trời xanh bên cửa sổ. Họ nói với nhau về những niềm hy vọng, những bức tranh đang ấp ủ, những chuyến đi xa trong tương lai. Giờ đây, nàng phải về. Nàng muốn gặp Tuấn, bởi vì nàng biết lát nữa đây khi đã bán mình, sẽ không có gì như trước nữa, không bao giờ có lại một giờ ngọt ngào như thế. Trên ghế bành, gã đàn ông không tỏ vẻ gì nôn nóng, y bảo. Được thôi, hai giờ sau cô sẽ trở lại. Mà này, đừng mặc cái bộ váy ngớ ngẩn này, hãy mặc một cái gì khác, lộn thụn cũng được, rất dưới cũng được. Tôi rất thích cái vẻ thiên thần vô lại của cô. Chớ có tìm cách mà xỉa tốt nó, nha cô. Na đi rồi, Hùng Rô nhìn ông chủ. Ừ, biết đâu ở cô á trụng thẳng sao ông chủ? Gã chủ lắc đầu. Con bé cầm đến tiền cháy da. Món tiền của ta sẽ là sợi dây buộc vào cổ nó. Hùng Rô cười hền hệt. <cười> dạ hoa cào ạ. Một đứa con gái lép kẹp có gì hấp dẫn tệ hơn những con mái bèo nhất à? Chú lầm rồi. Người phàm ăn. không thể hiểu được cái thú ẩm thực của người sầm chú có thấy cái eo của con bé không ta thì ta chưa thấy đứa con gái nào có cái eo nhỏ như thế ủa mà eo nhỏ thì sao trong lúc hai thầy trò đang nói chuyện thì bên ngoài tuyết mi đang đi đi lại lại giờ đây dáng vẻ của nàng là dáng của con hổ cái đã bị thương một cô giúp việc trẻ tay bưng khai rượu đến nói thầm vào tai nàng tuyết mi chăm chú nghe rồi cười gằn <cười> đồ điếm mắt Tuyết Mi phát ra những tia sáng hung hãn rồi như chợt nghĩ ra nàng bỗng dịu vẻ mặt, nguyễn một nụ cười đắc ý. thấy nụ cười ấy, cô bé giúp việc sợ hãi nhìn quanh rồi bưng khai đi. Tuyết Mi gọi vói theo nè gọi Hùng Rô vô biểu là ta có việc cần gặp y ngay nha. quãng đường từ gallery tuy không xa, nhưng đôi chân lẫn lộn khiến Na loanh quanh mãi giữa những con đường nhỏ. Nàng vừa đi vừa khóc, rồi cuối cùng cơm nín lặng lẽ, mắt ánh lên nỗi đau đớn, gan lì. Khi Na về đến trước nhà, chẳng còn giọt nắng nào trước hiên, và trên da mặt Nàng cũng chẳng còn một giọt máu. Có tiếng động ở phòng, Na giật mình, theo thói quen. Nàng lo lắng có thể Tuấn sẽ nổi cơn giận khi thấy Nàng. đã lén đi với bộ váy đỏm dáng này chắc chắn là đến những nơi chàng không thích trong phòng chàng trai đâm cấm cúi vẻ lưng quay về phía cửa sổ na na ơi chàng kêu to khi nghe tiếng chân nàng mắt vẫn không rời bước vẽ na ơi anh đã gặp vận đỏ rồi anh đã nói mà thần may mắn đã đến rồi em ơi anh nói sao na kêu lên tưởng chừng tim vỡ ra có thể nào nàng phấp phỏng Em à, một người đàn bà, một người đàn bà tuyệt đẹp, bà ta bảo là gallery của bà ấy sẽ rất vinh dự, mà giới thiệu bức tranh của anh. Bà ta em biết không đi mật xe hơi, anh chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp và lịch lãm như bà ấy, mà cái gã vệ sĩ dẫn đường cho bà ta đó em, còn bảnh hơn là một ông chủ rồi em à. Tuấn không ngừng tay, dập những tảng màu lên khung vải. Na chạy tới nhìn vào bức tranh lớn, chàng đang tô sửa chợt nàng hét lên chết điếm. Đó là bức tranh về nàng. giờ đây tuấn đang vội vã trét những đường nét mới lên, vẫn màu nền đó, vẫn dáng người đó, nhưng thay vì mái tóc xõa rối là mái tóc búi cao quý phái và bộ ngực nữ tu giờ đây đã hóa thành bộ ngực đồ sộ mỡ màng của nữ chủ nhân gallery kình dương. tám giờ tối gallery kình dương được cắt băng khánh thành tháp sâm bên tuôn trào những khách mời nâng ly lót tay bằng những chiếc khăn lụa trắng nõn trước cổng gallery xe hơi đậu bóng loáng dọc lệ vệ đường trong buổi tiếp tân nữ chủ nhân tuyết mi tươi tắm và sung mãn xuất hiện như một bông hoa bằng pha lê rực rỡ dưới ánh đèn chùm buông màu chiếu sáng bên cạnh nàng là một gương mặt mới một họa sĩ còn trẻ nhưng được lưu ý nhiều nhất Về vẽ hào hoa lãng mạn, và cả về bức tranh đang được trưng bày ở chỗ sáng nhất, quan trọng nhất trong đại sản. Đó là bức vẽ về nữ chủ nhân Gallery, kết quả của sự chấp nối dị dàng và vô hồn, trông giống như một thứ côn trùng đang biến thái dở dang. Mặc dù vậy, nhiều người đã tấm tắt khen ngợi nó. Một số nhà phê bình hội họa còn phía phát hiện ra nơi đây một bút pháp mới đầy sáng tạo, pha trộn giữa hư và thực. Hai giờ khuya, Tuấn mới về đến nhà. Thứ men quyến rũ của Vinh Quang lần đầu thấm vào hồn anh, khiến chân anh cứ lâng lân như đang đi trên mây khoái. Ngã lưng một lúc lâu, Tuấn mới nhận ra, Na không có trong căn hộ. Những đống áo quần của nàng treo trên vách cũng đã biến mất. Tuấn nhổm dậy, nhìn kỹ lại quanh phòng, chiếc lược, chiếc bút chỉ tô môi, chiếc mũ vải gai màu beige của nàng cũng không còn nữa. Tuấn Bồn Trường muốn đi tìm Na nhưng đã quá khuya. Đi lui đi tới một lúc, anh chợt kéo tấm màn trước kia vẫn che bức tranh lớn nơi khoảng trống mở bức tranh để lại. Na đã đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn là bức chân dung của anh mà trước đây nàng đã vẽ, một bộ mặt thô thiển, nông cạn và chẳng có tí linh hồn. Trước bức tranh là một bát nhang mới, trên đó cắm cây nhang đang còn cháy dở. Kể từ hôm đó, Người trong phố chẳng còn ai thấy na ở đâu. Còn Túng thì càng ngày càng nổi tiếng. Sự nghiệp của chàng không phải chỉ dừng ở gallery.